Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tưởng để thăm dò tâm lý phạm tội Mà lại bị một người rất có hứng thú đối với hành vi chứng cứ Không buồn xem lại đốt ngay Việc này thật khó có thể tin nổi Rất muốn truy hỏi nguyên nhân Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Phương Mộc đã viết hai chữ Đừng hỏi Mẹ nó chứ Có câu nói như thế nào nhỉ Thiên tài đều quái thai Tiểu thuyết trinh thám, nhan đề, đề thi đẫm máu, tác giả lôi mễ Sát thủ con số Tông nhân quét dọn vệ sinh, trương bảo hoa, lê chất trổi và cây gậy lau sản, gắng sức bước lên tầng 4 tòa giảng đường tổng hợp. Quét qua loa mấy phòng học, cúi đầu nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ rồi. Theo quy định trước 8 giờ buộc phải quét dọn cả tòa nhà, hành lang. Nghĩ đến ba tầng còn lại, Trương Bảo Hoa giơ tay đấm bóp lưng mình, đẩy cửa bước vào phòng 404. Trong phòng đã có hai người ngồi cạnh nhau. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, Trương Bảo Hoa vẫn thấp thoáng nhận một người mặc đồ màu đỏ. Học bài, sao lại không bật đèn nhỉ? Chắc là đêm qua lén ở lại phòng để thân mật đây. Trương Bảo Hoa môi giơ tay ra bật công tắc trên tường. Khi Phương Mộc và Đỗ Ninh vừa cắn bánh mì vừa cuống cuồng đến tòa đầu dẫn đường thì mới phát hiện ra hôm nay họ hoàn toàn không cần lo no đến muộn. Mấy trăm sinh viên và giáo sư đang đứng dưới lầu ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Mặc dù ồn ào nhưng trên nét mặt đều có chung một trạng thái sợ hãi và hoang mang. Quả thật đã xảy ra chuyện rồi. Phương Mộc trong lòng chĩu nặng đang định hỏi người cảnh sát đó, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy chiếc xe jeep trắng của Thái Vĩ dừng ở cạnh tòa lầu. Nghĩ một lát, Phương Mộc rút di động ra, ấn số máy gọi cho Thái Vĩ. Chuông đổ rất lâu mới được kết nối. Giọng Thái Vĩ mệt mỏi và trầm, "Ai vậy?" "Là tôi." "Đã xảy ra việc gì vậy?" "Là cậu ư? Sao cậu biết tôi đang ở trường cậu chứ?" "Tôi nhìn thấy xe của anh mà. Sao anh lại ở đây?" rốt cuộc là có chuyện gì thế? Người trong sở không đủ, tôi được điều đến đây để hỗ trợ. Mẹ nó chứ, lại xảy ra án mạng rồi. Ai, có chuyện gì? Phương Mộc hỏi dồn dập. Đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi đang bận lắm, mấy hôm nữa tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Nói xong, Thái Vĩ liền tắt máy. Câu nói tục của Thái Vĩ cho thấy rõ hiện anh đang có tâm trạng buồn bực lo lắng. Đúng vậy, là một người cảnh sát Những vụ án mạng liên tục xảy ra Ai cũng sẽ chửi tục thôi Ngay lúc này đây Thái Vĩ thực sự rất muốn chửi bới Triệu Vĩnh Quý đã chạy đến nhà vệ sinh tầng 4 để nôn Thái Vĩ cũng muốn nôn Nhưng vì phải có một người ở lại hiện trường Anh lấy hết dũng khí Quay lại đối diện với một cảnh tượng chưa từng gặp bao giờ Đây là một phòng học có sức chứa 80 sinh viên Ở hàng ghế thứ tư Có một người đã bị lột sạch da, đang ngồi, do bị mất đi làng da khắp cả toàn thân, thậm chí ngay cả da đầu, cho nên khó nhận biết được giới tính của nạn nhân. Nhưng nhìn từ phần mỡ trước ngực, thì có lẽ đây là nữ giới. Thi thể nữ bị mất hết da, đang cúi đầu ngồi trước bàn dường như tỏ vẻ hối lỗi. Phần đầu trước đây vốn là mái tóc dài dày, thì giờ đây dính đầy máu. Thác thứ thịt và gân hiện trên thân thể, trông giống như được khoác một áo khoác màu đỏ lấm tấm. Hàm răng trắng không có môi che dưới ánh điện trông vô cùng chói mắt. Bên cạnh cô, có một hình nộm manđecanh nam đang ngồi lặng lẽ. Trên cái cơ thể nở nang còn mặc bó sát một chiếc áo khoác. Nhìn thật kỹ thì da đó là bộ da người. Vân trước ngực có thể nhìn thấy hai đầu hũ đã biến sang màu tím đen. Nếu đây là bộ da phụ nữ vậy thì chủ nhân của nó có thể là cái xác người phụ nữ ngay bên cạnh. Nếu như so sánh với cô bạn gái người bê bết máu bên cạnh thì hình độ mandercan trông thật là vô tội, nhưng khóe miệng anh ta thấp thoáng mỉm cười, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Mấy chụp ảnh nhấp nháy liên hồi trong lớp học, thải bị hoa cả mắt. Cảm giác buồn nôn dâng lên tao đỏ. Anh nhìn này, pháp y kinh ngạc chỉ vào đầu thi thể nữ. Thái Vĩ nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta, một đường dây mỏng manh màu đen từ phần đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net